xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe truyện hôm nay thì uh, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 163 bộ truyện vương đạo chi tôn anh em vào rồi thì uh, cho phong một tí comment về chất lượng âm thanh hình ảnh uh, có vấn đề gì không nhá cảm ơn tất cả anh em uh, xin chào uh, dũng vũ chào 7 uh, nhá chào hiếu hà chào văn tài trần anh em thấy âm thanh có vấn đề gì không ạ <cười> <cười> Mọi người có nhận được thông báo không? âm thanh ok đúng không? Ở hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo để xem uh, Trường Chính Đạo và Vương Khả sẽ đối phó với cái cục diện uh, ở chỗ Thỏ Vương như thế nào để có thể thoát khỏi được chỗ Thỏ Vương. Uh, bây giờ thì xin mời anh em đến luôn với diễn biến tập truyện nhé. Bởi vì uh, kênh mới nên uh, anh em vào chém gió cũng khá là ít. Thì tí nữa xong tập này thì chúng ta sang uh, thái thượng thần tôn. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vương đạo tri tôn. Tập 163. Đỉnh Vân Ngọn núi. Tào hùng mang theo một đám người mặc áo đen, cùng nhìn về phía một cái sơn cốc bí ẩn ở nơi xa. Một người mặc áo đen đứng trước mặt bẩm báo Đại nhật Nơi đó là hang ổ thỏ từ đoàn Ngài cũng biết rồi đấy Cái thỏ từ đoàn này chính là ổ thổ phi của bọn yêu thú Năm người xông vào Kết quả toàn bộ bị bắt Chỉ sợ là đã chết hết rồi Người mặc áo đen kia lộ về đau khổ Tại sao mấy người các người đã xông vào hang ổ thỏ từ đoàn Tào hùng trợn mắt nói Chúng ta cũng đâu có muốn chứ Lúc ấy pháp bảo truy tung Chỉ đến chỗ kia bởi vì đây dây bởi vì dây giày ta bị tuột nên ta ở lại buộc dây giày năm người bọn họ ở phía trước lúc ta buộc dây giày xong thì bọn họ đã đánh nhau rồi ta muốn đi qua nhưng mà thỏ tư đoàn giống như là phát điên vậy trong nhà mắt đã bắt được năm người bọn họ ta người bảo đèn kia cười khổ nói vậy đã bại lộ thân phận chưa Tao hùng trầm giọng hỏi chưa cho dù chúng ta có chết thì cũng chỉ nói là thị vệ của phủ thừa tướng thôi chứ không có khả năng bại lộ thân phận người mặc áo đen kia nói hiện tại kết quả như thế nào tào hùng nhìn về phía một người mặc áo đen khác người mặc áo đen này cũng lấy ra một cái pháp bảo pháp bảo biểu hiện trường chứng đạo vẫn còn ở phía kia Ồ, không đúng ấn ký truy tung biến mất rồi người cầm pháp bảo sợ hãi kêu lên cái gì đám người vây lại ánh sáng trên pháp bảo biến mất Tàu hùng lập tức sầm mặt lại là cường giả nguyên thần cảnh đã giúp trường chính đạo cởi bỏ ấn ký truy tùng đáng chết thật sắc mặt Tàu hùng trở nên khó coi đại nhân hiện tại phải làm thế nào đám người mặc áo đen lo lắng nói trước đó các người đã tìm hiểu tin tức do xét như thế nào Không phải là trước này Vương Khả vẫn chưa ra khỏi thập vạn Đại Sơn sao Tại sao lại quấn với thò tư đoàn Từ trước tới giờ thò tư đoàn Không có đi ra khỏi khu vực thập vạn Đại Sơn Tại sao lại làm chỗ dựa giúp Vương Khả chứ Tào Hùng trợn mắt nói Chúng ta cũng không biết Có lẽ nào là trường chính đạo Một người bảo áo đen khổ sở nói Trường chính đạo Cây giám đấy Lấy tính xấu trước kia của cha hắn Không biết giết bao nhiêu yếu thú. Làm sao có thể giao tình với thỏ tự đoàn chứ. Những năm này trường chính đã bị phong ấn tù vì, Làm sao hắn có thể quen biết thành viên thỏ tự đoàn. Tào Hùng trận mắt. Có lẽ bọn họ mới quen à. Một tên thuộc hạ suy đoán. <cười> thỏ tự đoàn kia chính là một ổ thổ phi. Có thể thỏ tự đoàn cũng tính là thấy qua việc đời. Nhưng mà làm sao có thể vì một người mới gặp. Mà đi đắc tội với phủ thừa tướng. Nhất định là bọn họ tâm đầu ý hợp. Tào hùng trận mắt nói Chúng ta Chúng ta cũng không biết Người mặc áo đen lò lắng nói Đại nhân Bây giờ chúng ta làm thế nào Thực lực thò tư đoàn hung hậu Chúng ta cứng đối cứng chỉ sợ là Một người mặc áo đen lò lắng nói Tào hùng hiếp mắt nhìn qua sân cốc phía xa Thờ dài Đều đã đuổi tới đây Tại sao có thể thất bại trong găng tức nếu không cứng đâu? Vậy thì chúng ta lặng lẽ mà động thủ đi. Lặng lẽ động thủ. Sắc mặt đám người mặc áo đen trở nên vô cùng căng thẳng. Trong sân trại thò tư đoàn. Trường chính đạo bị dọa cho run này bày. Một đám thò được đang liều mạng. Ra đã tranh đoạt quyền ngủ tối nay với bản thân mình Chuyện này Chuyện này Còn mẹ nó làm sao bây giờ Ta đâu phải thỏ cái chứ Đủ rồi Các người gào thiết cái gì Thỏ vương trận mắt tức giận nói Đại vương Không phải là chúng ta ổn ào Vừa rồi lão vương cũng đã nói Tâm ý của ai đối với tiểu đạo muội muội nặng Sẽ gả tiểu đạo muội muội cho người đó Chúng ta vào sinh ra tử với người nhiều năm như vậy rồi Ngươi đều đã cưới mấy người thế thiếp rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cô đơn đây này. Các huynh đệ đi theo ngươi, ngươi cũng không thể nhìn chúng ta cô độc cả đời được chứ?" Một tên thỏ yêu nguyên thần cảnh nói. "Đúng vậy, đại vương. Nếu người có tâm ý với tiểu đạo muội muội, ta biết nặng hơn so với chúng ta. Chúng ta không còn lời nào để nói. Ngươi không có tâm ý với tiểu đạo muội muội, vậy ngươi cũng đừng có ngăn đón các huynh đệ đi tìm hạnh phúc riêng của mình chứ?" "Đúng vậy." Đại vương yêu thích tuyệt thế Mỹ thò, chúng ta cũng vô cùng yêu thích. Đại vương, người không thể cho tiểu đạo mỗi muội hạnh phúc, vậy thì cũng đừng ngăn cản chúng ta chứ. Một đám thò yêu của trách, khiến mặt thò vương đen lại. Nhưng để lại vương khả phát hiện cơ hội làm ăn to lớn, thẩm mỹ của đám thò này thực sự là ngược lại với nhân loại. Cái bộ dạng này của trương chính đạo giống như là quỷ vậy, thế mà bọn chúng lại tranh đoạt thành cái dạng này. Đây không phải là cơ hội trời cho sao? Không phải là cơ hội đưa tới cửa cho ta kiếm tiền sao? Mắt thấy thỏ vương muốn tranh đoạt quyền phối ngẫu với đám thỏ yêu. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Các vị, các vị. Thỏ vương. Các vị huynh thỏ. Xin đừng có vị muội muội ta mà tổn thương hòa khí. Vương Khả lập tức nói. ha Tất cả mọi người nhìn về phía vương khả. Thỏ vương còn các vị thò huynh nữa ta làm huynh trưởng khẳng định không thể nhìn muội muội chịu đau khổ xính lẽ là nhất định phải có xính lẽ trở thành đồ cưới cho ta trong muội muội ta làm hồi môn ta nghĩ mọi người cũng không có bài xích Rồi sao nàng cũng là tuyệt thế mỹ thò cơ mà các người không thể để cho nàng chịu khổ cùng các ngươi được chứ ít nhất phải cho nàng một chút đảm bảo cơ bản anh em thấy đúng không vương khả mở miệng nói lão vương xính lễ không quan trọng. Mấu chốt là người muốn bao nhiêu mới là đủ tâm ý đây. Thỏ Vương trầm giọng nói. Thỏ Vương, đưa xính lễ vào như thế nào là chuyện của các ngươi? Ta có một đề nghị thế này. Không biết các vị cảm thấy như thế nào. Vương Khả mở miệng nói. Ồ, đám thỏ nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta dùng đấu giá định thắng thua. Thỏ Vương, người cũng có mấy vị thề thiếp rồi chắc hẳn cũng không muốn khó các huynh đệ chứ chúng ta đấu giá định thắng thua ai trả giá cao ta sẽ hứa gả muội muội choãn vương khả trịnh trọng nói đấu giá chúng thò nhìn về phía vương khả không sai người tranh tao hô như này rất tổn thương hỏa khí lắm mọi người đừng có nhào nhào cũng đừng có mở miệng nói nữa muốn dùng xính lẽ như nào cưới muội muội ta thì bản thân tự chuẩn bị tốt linh thạch đi không ai nhìn ai ra giá bao nhiêu đợi xong mọi người chuẩn bị chúng ta sẽ mở thầu xính lẽ của ai nhiều muội muội ta sẽ gả cho người đó vương khả trịnh trọng nói trường chính đạo một bên trợn mắt nhìn về phía vương khả người thật sự là bán ta sao lại còn muốn công khai ghi giá à hai bên không tranh thế cuối cùng nhìn kết quả thế nào Thỏ vương trầm giọng hỏi đúng đưa ra xính lễ như thế nào Hoàn toàn là dựa vào nguyện ý bỏ ra bao nhiêu đối với muội muội ta. Ta sẽ so sánh. Nói ví dụ như là, mọi người trả giá, mỗi vị thỏ huynh đều ra một nghìn cân ninh thạch. Mà thỏ vương ngươi ra giá một nghìn một trăm cân đinh thạch làm sinh đế, thì ngươi sẽ chính là người thắng. Đến lúc đó mở thâu, không ai được nói một chữ không cả. Để cho thỏ vương vui vẻ lấy tiểu đạo muội muội ta về làm vợ. Thế nào? Vâng Khả nói. Một nghìn một trăm cân linh thạch đã đủ rồi á? Thỏ Vương kinh ngạc nói Ta không biết bao nhiêu tiền Toàn bộ dựa vào nguyện ý bản thân mọi người Ta không ép buộc Đây chỉ là ví dụ thôi Mọi người cứ tùy ý Dù sao trả giá thấp cũng là náo nhiệt một chút Vị thỏ huynh nào trả giá cao Liền được ôm mỹ thỏ trở về Vương Khả cười nói Người trúng thầu được cưới được tiểu đạo muội muội. Thế người không trúng thì sao? Tiền của bọn hắn làm thế nào? Thọ vương không hãy nói. Không trúng thầu. Đương nhiên là không lấy một số. Trả nguyên số. Ta tới cả muội muội Chứ không phải là bán muội muội thỏ vương lời này của ngươi. Vương Khả nói. Trường chính đạo đang ở một bên. Mặt sầm lại nhìn về phía vương Khả. Ngươi làm như này không phải là đang bán ta sao? Lại còn bán quyền thị tẩm ta? Ngươi đang làm mai trong một đám thỏ thì có. Trong lúc nhất thời. Đám anh em thọ lập tức xoa tay. Tốt, Lão vượng Người nói tốt lắm Phương pháp kia rất tốt Đại Vương Chúng ta không chơi sống Tự mình nhìn tâm ý của mình được không Đại Vương Chúng ta không muốn tranh giành đến mức mặt đỏ tiếu tài Mọi người đều là huynh đệ cả Không thể tổn thương hòa khí Không sai Nếu ta không chúng Ta chấp nhận Tâm ý ai nhiều hơn so với ta Người đó ôm mỹ thọ cho vẽ Một đám thỏ yêu liên tục gật đầu thảo Vương trầm mặc một lúc, mặc dù có một chút không cam tâm, thế nhưng bản thân là đại ca, nên cũng chú ý tường ăn một chút. Bằng không về sau làm sao mà dẫn dắt anh em chứ. Được, Lão Vương, cứ làm như vậy đi. thảo Vương trầm giọng nói. Đại Vương vạn tuế. Một đám thỏ yêu lập tức kích động. Tốt, vậy chúng ta tìm gian phòng ta bảo bụi muội ta chờ mọi người chuẩn bị xính lễ được không? Mọi người đừng nói bản thân đưa ra giá như thế nào, miễn cho việc ganh đua lẫn nhau tổn thương hỏa khí. Các người biết dùng vòng tay trước vật không? Nếu không, ta giúp các người. Vương Khả nhìn về phía đám thỏ yêu. Yên tâm, đến cái loại tu vi như chúng ta, có thể dùng vòng tay trước vật. Thò Vương trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Như vậy ta mang muội muội ta vào trong phòng kia, chờ đợi mọi người. Mọi người dán nhãn hiệu lên vòng tay chữ vật cho tốt. Ở bên trên nhãn hiệu là tên của các vị. Tiền nhiều, tiền ít không có quan trọng. Mọi người dùng hết tâm ý là được. vương Khả nói. Được. Đám thỏ yêu gật đầu một cái. vương Khả nhìn đám thỏ yêu xoa tay. Suy nghĩ. Luôn cảm thấy còn chưa đủ. Phải cho mọi người thêm một chút lửa mới được. À, đúng rồi. Ta nói lại một chút xính lễ các người đưa ra, ta không lấy một xu, toàn bộ đã cho muội muội ta làm đồ cưới. Nói cách khác, vô luận các người bỏ xính lễ bao nhiêu, chờ tới lúc cưới tiểu đạo muội muội mụ của ta về, cũng sẽ lấy luôn xính lễ của các người về nhà. Các người một chút tổn thất cũng không có, chỉ nhiều hơn một cái, đó là xính lễ trở thành đồ cưới. Về sau để muội muội ta trông coi. Vương Khả nói, có lẽ đầu đám thỏ yêu không đủ linh hoạt, nhưng mà qua lời của Vương Khả nói. Thì trong nhà mắt đã hiểu rõ toàn bộ Cái xính lễ gì đó Bỏ ra rồi cũng sẽ được trở về Lại còn không tổn thất gì Vợ rồi lại còn nghĩ bỏ ra một chút chính lễ Hiện tại đã hiểu rồi Ta bỏ ra nhiều hay là ít không quan trọng Nếu như bỏ ít Tiểu đạo muội muội sẽ bị con thỏ khác ôm trở về phòng Như vậy có thể làm sao được chứ Lão Vương Chúng ta đã biết Người cứ yên tâm Ta thề cứu mọi mội người một con thỏ yêu vô cùng kích động nói: Cây dám ấy, phải là ta cưới tiểu đạo muội muội. lại một con thỏ yêu khác kêu lên: hừ để đúc so tài xem thực hư xem tâm ý ai đối với tiểu đạo muội muội nặng. lại một con thỏ yêu kêu lên. trong lúc nhất thời nhóm thỏ yêu đều kìm nén một cỗ tinh thần. tiểu đạo chúng ta đi vào trong phòng chờ chờ một chút nữa mọi người đến đưa dính lễ ngươi cần phải gánh vác cảnh giác cao độ. Có ai có tâm ý đối với người Đến lúc đó vừa nhìn sẽ biết ngay Chọn được phu quân rồi Người nhất định phải hào hào Hồi đáp ân tình của phu quân Nhất định phải hung hăng Sinh choán mấy ổ thỏ con mới được Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo nói Trường chính đạo trận mắt nhìn về phía vương khả Mẹ người chứ Người mới là cùng bọn hắn sinh mấy ổ thỏ con ấy Nhưng tức thì tức Giờ phút này trường chính đạo không dám thở mạnh một hơi Bởi vì trường chính đạo hiểu, chỉ cần mình bại lộ thân phận, đám thỏ động dục này sẽ ăn tươi nuốt sống bản thân mất. Chuyện này làm sao bây giờ? Chả lẽ ta phải thực sự sinh một tổ thỏ con cho đám yêu thỏ này mới có thể đi ấy sao? Sơn trại thỏ tư đoạn Trong một gian phòng gần nước Trường chính đạo biến thành thỏ hồng phấn bước vào trong phòng cùng với vương khả. Trong lúc đợi chờ, hai người dựng đến một cái âm chướng trận, đề phòng có người dùng thần thức mà dò xét. Vương khả? Người dám bán ta? Còn mẹ ngươi bị thần kinh à? Một đám thỏ làm loạn, ngươi cũng muốn làm loạn sao? Ta không đi thị tập đâu, còn muốn ta sinh một tổ thỏ con sao? Mẹ nhà ngươi! Trường chính đạo tức nổ phổi nói. Ngươi biết cái gì? Không thể ta chọn gian phòng toàn nước này làm phòng nghỉ cho ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói Nơi này thì sao? Trường chính đạo trợn mắt Đâu phải ngươi chỉ có thể biến thành thỏ? Không phải là ngươi biết cầm thú biến sao? Có thể biến thành con khác sao? Biến thành rắn đi Lập tức lặng lẽ mà trốn đi Vương Khả chỉ vào hồ nước bên cạnh nói Trường chính đạo sững sở Nhìn phía sau căn phòng này là một con sông nhỏ Ánh mắt lập tức sáng lên Ngươi... ngươi là cố ý chọn nơi này sao? Ánh mắt Trường Chính Đạo sáng liền Đúng Ta đã sắp xếp xung quanh xong rồi đợi một lát nữa người có thể từ nơi này trốn đi Người biến thành con rắn nước chạy trốn À có thể biết đó là người chứ vương Khả nói Ồ đúng vậy Sao ta lại không nghĩ ra chứ <cười> Đúng là người đã sắp xếp thu toàn Trường Chính Đạo lập tức hưng phấn Nói nhạm vương Khả trợn mắt nhìn Trường Chính Đạo Thế, thế vậy chúng ta đi nhanh thôi Một lát nữa bọn chúng sẽ tới đòi xính lễ đấy. Trường Chính Đạo thúc giục nói. Ngươi không lấy tiền à? vương Khả hỏi. Tiền? Tiền gì? Trường Chính Đạo sững sờ. Thì tiền xính lễ của ngươi. vương Khả trợn mắt. Trường Chính Đạo cũng trợn mắt. Bỗng nhiên giật mình kích động. Ngươi... ngươi vì muốn kiếm tiền mới nói như vậy sao? Vậy ngươi nói xem. Tiền ở trước mặt lại không biết, biết nhặt sao? Ha ha ha. Ta biết mà, đi theo ngươi đã có thể kiếm được tiền mà. Trường chính đạo vô cùng kích động. Khó có cơ hội nào như vậy. Ta cũng không nghĩ ra, người ăn mặc như này, lại được giới cầm thú hoan nghênh như vậy. Như vậy. Vương Khả cảm thán nói. Chúng ta lừa tiền xin lỗi của bọn chúng, không biết được bao nhiêu nhỉ? Trường chính đạo mong đợi. Ngươi cứ nói đi. Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo. Trường chính đạo nuốt một ngụm nước bọt, nói. Ta nói sao Nếu là ta thì có táng giá bại sàn Cũng phải để tiền sinh lễ là con số trên trời Cái sinh lễ này biến thành đồ cưới Vậy căn bản là không có tổn thất gì Nếu như đấu giá thất bại Thì cũng có thể cầm về Chắc chắn chúng ta sẽ toàn được ra giá, giá cao vương Khả cợt đầu một cái Đúng vậy Hy vọng bọn chúng có thể hiểu được việc này Người đã nói rõ ràng như vậy Có gì mà không hiểu chứ Lần này bọn chúng vương Khả Ngươi Ngươi đang muốn một lần nữa lấy hết tất cả tiền của bọn Thỏ Từ đoàn Ngươi làm như vậy cũng quá lạ không có nhân tính đi mà Trường Chính Đạo kêu lên <cười> Nhân tính Cái đám yêu thú này ăn hết người trong một cái thôn trại Bọn chúng giết người Ta làm như này là lấy lại công đạo cho vong linh người chết đấy Ngươi không muốn xính đẽ vậy ta cho ta hết đi Vương Khả trợn mắt nói hey, như vậy sao được Ta cũng muốn thay trời hành đạo chứ Tiền ta cũng phải có phần Trần Trứng Đạo trợn mắt, thiếu chút nữa là kêu lên. Nói đùa gì vậy? Có chỗ tốt mà ta lại không muốn sao? Ta đâu có điên. Nói nhỏ nhỏ thôi. Mặc dù có âm trướng trận, bên cạnh còn có âm thanh suối nước, nhưng mà đừng có để lộ. Vương Khả trợn mắt. Trần chính Đạo lập tức lấy tay che miệng của mình, hai mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Thọ tự đoàn cũng không phải là đoàn thể yêu thú bình thường. Đây là một nhóm lính đánh thuê, tổ chức sát thủ, có tiền. Lần này lừa gạt tiền xính lễ, không phải là muốn đá đít sao? Thế chuyện này chia thế nào? Trần Thánh Đạo lầm bẩm đỏ mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bảy người ba. Vương Khả nói thẳng. Hả? Dựa vào cái gì? Đây là xính lễ của ta mà. Trường chính đạo lập tức giận nói. Ngươi chỉ làm cái bình hoa. Có nói được lời nào đâu. Cầm ba phần là đã không tệ rồi. Đều là ta sắp xếp từ đầu thế cuối. Huống hồ vợ rồi còn giúp người gỡ ấn ký truy tùng. Thậm chí đợi chút nữa tiền sinh đã đến nơi. Ngươi còn biến thành một con rắn nước là có thể chạy rồi. Ngươi có nghĩ cho ta không? Ta phải làm sao? Ta còn phải mất công chạy trốn nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng... Trường chính đạo lộ vẻ không vội. ý. Ngươi lại không thực sự hy sinh nhàn sắc. Ngươi cầm ba phần. Thế còn chưa đủ sao? Ngươi còn có thể nhanh chóng mà thoát thân. Ta còn phải liều mạng đây này. Vương Khả trợn mắt nói. Trường chính đạo phiền muộn gật đầu một cái. Thôi được rồi. Không đồng ý ngươi lại nói ta tham tiền. Được rồi, được rồi. Không nói nhảm nữa. Có thỏ đến. Chuẩn bị thu xính lễ đi. Vương Khả lập tức nói ra. Ánh mắt trường chính đạo sáng lên. Chờ đợi. Nhớ kỹ, thái độ phục vụ Ai đến đưa tiền đều phải là thần tài của chúng ta Ngươi đừng có mà làm ta mất mặt đấy Phải có chút phản hồi, phản hồi đấy Đừng có làm hỏng việc Vân Khả trận mắt nói Ê, Biết rồi, biết rồi Trần Trấn Đạo không nhịn được lên tiếng Tiếng đập cửa vang lên Rất nhanh con thỏ yêu đầu tiên Đã đi tới anh vợ, đây là ký hiệu của ta, các ngươi nhìn đi. Con thỏ yêu kia đưa ra một cái vòng tay chứa vật. Được. Vị thỏ huynh này ta không xem sinh lễ của ngươi, giao luôn cho muội muội ta trông giữ. Các ngươi đừng có lo, cứ kiên nhẫn mà đợi. Một lát nữa, nếu đấu giá trúng, ngươi cưới muội muội ta, nếu như không trúng, ta trả nguyên. Vương Khả nói. Được rồi, được rồi, không có vấn đề. Trước khi con thỏ yêu đi Con nhìn vào trong nhà Liếc mắt đưa tình với trường chính đạo Trường chính đạo nghệt mặt Trước đó con tức giận đầy bụng Nhưng mà bây giờ có tiền cầm rồi Mặt mày của trường chính đạo lập tức hớn hở Cho con thỏ yêu Cái nhìn thật là mị nhãn Lập tức khiến con thỏ yêu kia Vui đến mức đi đường đều có chút lần lần Có con thỏ yêu đầu tiên Thì sẽ có con thỏ yêu thứ hai Liên tiếp không ngừng Đến đấu giá sinh lễ. Trước khi mỗi con thỏ yêu đi Trường chính đạo đều liếc mắt đưa tình Phục vụ rất chủ đáo Khi chỗ đám thỏ yêu này đều ngất ngây Thẳng đến khi thỏ vương đến muộn Thỏ vương Người Đây là Vương cả tò mò nhìn về phía thỏ vương Ta tới muộn Vợ rồi ta đi ngoài một chuyến Đến chỗ ta trôn báu vật Lấy ra báu vật ta trôn cất nhất định có thể khiến cho tiểu đạo muội muội hài lòng." Thỏ Vương mệt mỏi nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Người đã lấy hết tiền cất giấu giả sao? Chuyện này, chuyện này là có ý gì?" "Được, Thỏ Vương. Ta tin người nhất định có thể đoạt được giải nhất, quý yên tâm, ta sẽ nói tốt cho người với muội muội của ta." Vương Khả lập tức khích lệ. <cười> "Tốt, yên tâm. Muội muội của ngươi với ta Vậy sau Người đi ra ngoài Có thể dùng danh tiếng của ta Thỏ vương hấn hở nói Được Vậy mời các vị chờ một chút bọn mội ta kiểm tra Xin lẽ các vị Mọi người cứ kiên nhẫn mà chờ Vương khả nói Được Đám thỏ đang mong mỏi Ngóng trông cách đó không xa Lập tức chờ đợi Thỏ vương cũng đi đến chỗ Đám thỏ yêu cách đó không xa Căng thẳng nhìn chăm chăm vào gian phòng này Chờ đợi kết quả Vương Khả đóng cửa lại Động thủ đi Hai người Vương Khả Trường chính đạo lập tức vùng tay nhanh chóng vừa vét 60 cái vòng tay chữ vật Giờ khắc này không kịp đếm kỹ Trước lấy quan trọng hơn Lúc vừa vét tài vật ở trong vòng tay chữ vật Ánh mắt hai người đều phát hờ hồng quang Nhiều tiền thật Đơn giản Chưa ba bảy xong Vương Khả lập tức nhìn về phía trường chính đạo Chưa kết người thu hồi âm chứng trận trong phòng này. Yên hộ ta rút lui, Chờ ta an toàn. Người đại dùng âm chứng trận ngăn cách nội ngoại. Sau đó lặng lẽ mà trốn. Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo nói. Được. Trường chính đạo gật đầu một cái. Hai người ăn dịp với nhau. Bắt đầu lừa gạt hôn nhân. Hai người ném ra một tiểu kỳ. Âm chứng trận nhất thời mở ra. Đột nhiên ánh mắt đám thỏ yêu bên ngoài sáng đi Bởi vì thần thức mọi người có thể quét vào trong phòng rồi. Tiểu đạo mùa muội đang kiểm tra sinh đẽ của ta đó. Một con thỏ yêu vui mừng nói. Im miệng. Không được phép dùng thần thức để quét. Giữ công bằng cho mọi người. Thỏ vương ở bên trận mắt nói. Trong lúc nhất thời đám thỏ yêu không lên tiếng nữa. Nhưng mọi người vẫn dùng thần thức lén nút quan sát sự việc bên trong. Chỉ thấy thỏ hồng phấn trường chính đạo. Đang thờ ơ kiểm tra vòng tay chữ vật. Mà vương khả chật ôm bụng. "Hay, tiểu đạo, hình như lúc nãy ăn phải cái gì đó bây giờ đau bụng quá, ta phải đi giải quyết một chút." Vương Khả ôm bụng nói. Vừa dứt lời Vương Khả đã mở cửa đi. "Lão Vương, ngươi bị sao vậy?" Thỏ Vương co mày nói. "À, à, không có việc gì, không có việc gì. Các người cứ chờ một chút nha, ta giải quyết việc riêng một chút." Vương Khả lộ vẻ rất bình thường nói. <cười> Người bị tiêu chảy rồi giờ vợ với chúng ta làm cái gì Một đám thỏ yêu cười to nói Trên mặt của Vương Khả lộ vẻ lúng túng Khoát tay với mọi người rồi lập tức phóng vào trong rừng Ở bên ngoài sơn trại Ở đây chỉ có mình hắn là nhân loại Tiêu chảy Còn muốn đi ra ngoài nữa. Lão Vương từng là mọi người hiếm lạ sao Một đám thỏ yêu khinh thường nói Thế nhưng bây giờ đã không còn Con thỏ yêu nào chú ý đến Vương Khả nữa bởi vì tiểu đạo muội muội ở lại, sinh nãi của mọi người ở lại là được, còn lão vương hay không thì quan trọng quái gì, không ảnh hưởng. Tiểu đạo muội muội đẹp thật đấy. Đúng vậy, ta muốn cưới tiểu đạo muội muội, nhất định sẽ để nàng sinh cho ta một ổ thỏ con. Ta muốn hai ổ. Một đám thỏ, một đám thỏ mơ ước tương lai. Trường chính Đạo kiểm tra sinh nãi một lần, lại một lần. Ở trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì trường chính đạo biết bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cứ như vậy, kiên nhẫn một hồi, trường chính đạo tính toán thời gian, xác định vương khả đã đến nơi an toàn, chuẩn bị làm ra một bước, tần nương tử chạy trốn. Trường chính đạo giả bộ, đột, bỗng nhiên độ ra vẻ kinh ngạc, giống như phát hiện tiểu kỳ âm trứng chặn rơi, lập tức tiến lên, cắm nó lại. Ông một tiếng. Âm trướng trận đã được dựng lên. Thần thức của nhóm thò yêu phía ngoài không thể tiến vào. Được rồi. Vương Khả đã an toàn. Bây giờ chỗ này cũng có âm trứng trận trẻ đầy. Ta chỉ cần biến thành tiểu thủy xa. Là có thể từ sông nhỏ, phía sau lặng lẽ mà trốn thoát. Thần không biết quỳ không hay. <cười> Phát tài rồi. Trường chính đạo kích động nói. Trường chính đạo đang lặng lẽ rời đi. Bành một tiếng. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ, Ta đang muốn chạy Sao có thòn yêu nào Không tuân theo quy cùng mà dám xông vào Là ta Một tiếng hồ khẽ vàng lên Trường chính đạo xem xét sắc mặt cứng đờ, v Vương Khả Không phải ngươi trốn rồi sao Sao lại trở về Kết một tiếng, Mặt Vương Khả tối sầm lại đóng cửa phòng Ngươi làm gì vậy Ngươi trở về làm gì Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao Trường Tính Đạo trợn mặt nói Ây vừa rồi ta ra ngoài Đụng phải đám người mặc hắc bào Đang đuổi giết chúng ta Bọn chúng bày ra thiên la địa võng Không chạy được Vương Khả sầm mặt lại Còn mẹ nó Vừa đã tính toán kỹ càng như vậy rồi Lấy được khoản chính lấy cao chạy xa bay Bây giờ có người bao vây Chuyện này làm loạn kế hoạch của ta rồi Đám người mặc hắc bào kia đuổi giết chúng ta sao Chúng đang ngồi chờ ở ngoài thôn trại sao Trường chính đạo trợn mắt nói Đúng Vương Khả gật đầu Thế bây giờ làm sao Phải diễn thế nào đây Mẹ nói tiền sinh đã ta thu hết rồi Cứ lại nói ta không chạy thoát được b Bây giờ ta làm thế nào Trường chính đạo trợn mắt nói Vương Khả lộ ra vẻ lúng túng Hay là Người cứ nhắm mắt hy sinh một lần đi Trường chính đạo trợn mắt nhìn Người muốn tay mũi bọn chúng sao Thì cứ nhắm mắt lại Một đêm sẽ qua nhanh thôi mà Người cứ thử một chút Không đau đâu Cùng lắm thì Tiền sinh lấy lần này Chúng ta chia đôi 50-50 nha Vương Khả khuyên nhủ Cái dẫm Người muốn tiếp thì tiếp đi Ta không chơi với người Trường trí đạo lập tức hoảng sợ kêu lên Vừa dứt lời thân hình trường chính đạo lay động một cái Quanh một tiếng Trường chính đạo đã biến thành một con rắn nhỏ mập mạp Nhảy ra trong sông chạy trốn trong phòng chỉ còn lại có một mình vương khả cửa thôn trại kế hoạch của vương khả và trương thích đạo rất hay lừa tiền sinh lễ của một đám thò trương thích đạo biến thành thò phấn hồng thu hút sự chú ý của mọi người giúp vương khả chạy thoát trước lúc đầu tất cả đều đầu trong kế hoạch vương khả lấy cớ vào đo bụng chạy ra khỏi thôn trại cố gắng chạy thoát thật nhanh Thế nhưng chạy ở trong rừng một hồi, đột nhiên trên đùi Vương Khả giống như là bị cái gì đó cuốn lại vậy. Hắn cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy một sợi dây đỏ cuốn quanh chân của mình. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng, cành cây rừng, đều phủ đầy đề các sợi dây đỏ. Ở trên sợi dây đỏ, có chuông đục lạc. Vương Khả vừa động nhẹ, những cái chuông này đã lập tức kêu lên. Không tốt rồi. Vương Khả biến sắc. Cẩn thận cởi dây đỏ trên đùi ra, nhưng vẫn bị phát hiện. Chủ nhân, nhìn kìa, bên kia có người. Đi bòn giày sắt không tìm thấy, cuối cùng lại là từ thôn trạng đi ra. <cười> Chúng ta đã rằng dây thiên đa địa võng ở bốn phía, chạy thoát thế nào được. Nhìn từ sau lưng, hình như là vương khả kìa. Chúng ta tìm được vương khả rồi. Chủ nhân, nhanh nhanh nhanh, là vương khả. Thanh âm liên tiếp vàng lên. Vương Khả cảm nhận được có rất nhiều người mặc áo đen từ bốn phương tam hướng nhanh chóng lao tới, lập tức biến sắc. Chuyện này còn mẹ nó, đám người mặc áo đen vẫn không hết hy vọng. Ngăn ở bên ngoài sao? Làm gì bây giờ đây? Vương Khả biến sắc. Mặc dù mặt bôi dị ứng dược người khác sẽ không thấy rõ dung mạo, nhưng giờ trời tối, đám người này căn bản không nhìn mặt. Chuyện này làm Vương Khả không có cơ hội để chối cãi. Nếu như là lúc trước. Có lẽ Vương Khả sẽ không sợ một chút nào cả Bởi vì Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm Nhưng bây giờ Vương Khả đã biết Đại nhật bất diệt thần kiếm là đồ lừa bịp Phải dùng nhiều công đức thì mới có thể sử dụng được Không dùng đại nhật bất diệt thần kiếm Nếu mà bị bắt không phải là sẽ rơi vào tình huống khó xử sao Mắt thấy một đám cường giả muốn bảo vệ thôi, Khi thế từng người bàng bạc Chắc chắn có cường giả nguyên thần cảnh Vương Khả quay đầu chạy về thôn trại Vẫn là bày yêu thú An toàn hơn Đứng lại Đám người bão đen kinh ngạc kêu lên. Thế nhưng vương khả chạy rất nhanh Trong nhà mắt đã chạy vào trong thôn trại Đám người bão đen lộ ra vẻ tức giận Mẹ nó Làm sao bây giờ Đều là tại người đấy Người kêu lớn làm cái gì Tại người lớn tiếng dọa vương khả chạy rồi đấy Làm sao bây giờ Đám người bão đen lo lắng Chỉ trích lẫn nhau sau đó nhìn về phía người cầm đầu Tào Hùng đại nhân Vương Khả bị dọa sợ quá quay lại rồi bây giờ làm gì một người áo đen lo lắng nói Tào Hùng trợn mắt nhìn đám thuộc hạ giận dữ mắng phế vật bắt người thôi mà cũng không bắt được đám người bảo áo đen chỉ biết cúi đầu Tào Hùng lạnh lạnh nhạt nhìn về phía thôn trại sáng rực bên trong là thò từ đoàn Và rất nhiều yêu thú. Đám yêu thú đang uống rượu tụ hội. Đám thỏ kia tụ tập một chỗ. Lừa chạy. Kỳ lạ thật. Bọn chúng đang làm cái gì nhỉ? Mắt tàu hùng lộ vẻ vô cùng phức tạp. Nhìn kìa. Đám thỏ yêu kia đang chào hỏi Vương Khả. Nhưng mà Vương Khả đã không để ý bọn chúng. Vậy mà đám thỏ yêu kia còn cười được sao? Vương Khả mới đi không lâu. Sao có thể quen với đám thỏ yêu như vậy chứ? Thái độ của đám thỏ yêu đối với Vương Khả như vậy. Nếu như chúng ta tiến lên, chắc chắn cái đám thò này sẽ giúp Vương Khả ngay. Đại nhân, chúng ta nên làm sao đây? Đám người mặc áo đen lo lắng không thôi. Tào hùng thì càng lộ ra vẻ phiền buồn. Bây giờ phải làm sao? Ta cũng không cách nào cả. À có thể nghĩ tới Vương Khả vừa đi ra là đã có thể trà trộn với đám yêu thú thổ phỉ này chứ. Sao cái tên Vương Khả lại đi về phía cái căn phòng vắng vẻ kia nhỉ? Đột nhiên ánh mắt của Tàu Hùng rực sáng. Đúng vậy. Sao Vương Khả lại không ở với đám thỏ yêu để bảo đảm an toàn của bản thân? mà lại chạy đến ph cái phòng vắng vẻ kia. Một đám người bão đen khá là kinh ngạc. Căn phòng kia nằm ở nơi hẻo lánh nhất của thôn trại. Không ai chú ý. Hơn nữa còn có một dòng sông nhỏ chảy ra từ căn phòng kia. Một đám người bảo đèn khác cũng kinh ngạc nói Đại nhật Đây là cơ hội trời cho rồi Người bảo đèn trước đó nói Không sai Đây đúng là cơ hội trời cho Nếu như thò tư đoàn nhất quyết bảo vệ Vương Khả Chúng ta cũng không còn cách nào Bây giờ nhân dịp đám yêu thú đang tụ học uống rượu Thừa dịp Vương Khả lạc đàn Chúng ta động thủ Chúng ta theo con sông kia Lén qua động thủ đi Ánh mắt tàu hùng rực sáng Đại nhật Chúng ta có nên đánh rắn động cỏ không? Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Tất cả mọi người lập tức thủ điểm. Chúng ta lặng qua. Đồng thời với chuẩn bị pháp bảo càng kỹ. Chúng ta lặng yên không một tiếng động không trước căn phòng bên cạnh dòng sông. Nhanh chóng bắt lên vương khả. Tào Hùng trận mắt nói. Rõ. Đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu ai để xảy ra sơ suất Ta nhất định không tha truán. Tao hùng lạnh lùng quát. Rõ. Trong thôn trại. Vương Khả vội vàng quay về. <cười> Lão Vương. Ngươi bị tiêu chảy. Sao nhanh thế? Trở <cười> về nhanh vậy. Anh vợ đến uống rượu đi. Lão Vương. Ngươi đừng có chạy thế. Một đám thỏ yêu cười to mời Vương Khả. Nhưng mà Vương Khả lại không thèm để ý. Lập tức chạy vào căn phòng chỗ trường chính đạo Đám thò yêu không hề ngăn cản Mà lại chờ mong kết quả Đáng tiếc trong căn phòng kia Lại có âm trướng trận che phủ. Vân Khả vừa mới vào trong phòng Đã thấy trường chính đạo đang chuẩn bị chạy trốn Muốn thương lượng lại với trường chính đạo Nhắm mắt lại Một đêm qua nhanh thôi Người có thể thử một chút mà Không đau đâu Cùng lắm thì tiền sinh đã lần này Chúng ta chia đôi. Vương Khả khuyên rủ. Cây rắm, muốn tiếp thì ngươi mà tiếp đi. Ta không chơi với ngươi. Rất lời, thân hình Trường Chính Đạo rung lên một cái. Quanh một tiếng. Trường Chính Đạo biến thành một con rắn mập mập, nhảy vào dòng sông bên cạnh. Ở trong phòng, chỉ còn lại một mình Vương Khả. Mặt Vương Khả tối sầm lại, nhìn về phía dòng sông. Trường Chính Đạo, ngươi không có nghĩa khí ra gì cả. Bên trong sông đỏ, Trường Thính Đạo biến thành con rắn Lập tức chạy Tiền ta đã cầm Ở lại làm cái giám à Ta không rảnh mà đi tiếp mấy con thỏ ra Cũng không phải lần đầu ta không coi nghĩa khí là gì Hử, Huống hồ Ngay cả Long Hoàng ngươi còn có thể trả Người sợ cái quái gì chứ Trường Thính Đạo chạy trốn không thèm quay đầu Mặt Vương Khả đang tối sầm lại Bây giờ ta không dùng được Đại Nhật bất diệt thần kiếm Ngươi chạy rồi Tiếp theo ta phải diễn thế nào đây vừa mới đi xuôi dòng sông được một lúc, đột nhiên trường chính đạo thấy một đám người mà áo đen lặn xuống sông, khiến trường chính đạo đang chạy trốn cũng biến sắc. còn mẹ nó, đám người mà áo đen này đúng là người của phủ thừa tướng, dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta vô tội mà, sao lại đến nhiều người như vậy? trường chính đạo hoảng sợ kêu lên, sau khi sợ hãi kêu lên, trường chính đạo lập tức né tránh sang bên. Ba một tiếng, Tuy đã né sang bên, nhưng bà vẫn bị một người áo đen ở phía trước, bắt được. Tại sao sông này lại có cá nóc, còn lại màu hồng nữa, lại còn không có gai đâm. Một người mặc áo đen kinh ngạc nhìn Trường Chính Đạo trong tay. Trường Chính Đạo bị dọa cho không dám thở, quận mình thành vòng tròn. Xong rồi, đây là ta tự chui đầu vào lưới sao? Ngoài ra thứ ta biến thành chính là rắn. Không phải là cá nóc, chỉ là béo một chút thôi. Đáng lẽ hắn cũng không bị người mặc áo đen bắt được. Chuyện này là do bản thân tự đụng vào trong tay hắn. Xui xẻo quá vậy. Ba một tiếng. Bỗng nhiên bàn tay đập vào đầu người mặc áo đen kia. Lúc nào rồi? Còn có thời gian mà chơi sao? Một người mặc áo đen lạnh lùng quát. Không. Ở nhà ta có nuôi một ao cá cảnh Lần đầu tiên thấy được cái loại cá này có chút nóng lòng không thể đợi được, à, không có việc gì, ta sẽ không làm hồng việc của đại nhân đâu. người bảo đèn này nói. vừa dứt lời người bảo đèn lấy ra một cái túi trong suốt, bỏ trương chính đạo biến thành con rắn nhỏ vào trong, sau đó treo ở bên hồng Trường chính đạo sửng sốt, mẹ nói chưa, ta biến thành rắn không phải là cá là rắn người không nhìn ra sao? hơn nữa bây giờ làm sao đây? ta nên bạo khởi để chạy trốn hay là không? bây giờ làm sao đây? Số lượng người mặc áo đen ở bốn phía không ít. Lúc này trường chính đạo không dám có một cử động nào nhỏ. vương Khả đã không ở đây. Nếu là bị bắt, chẳng phải sẽ là tháo thành tám khối sao? Trường trứng đạo co có ở trong túi. Đi theo đám người mặc áo đen. Nhanh chóng bị mang về lại căn phòng. Ta lại phải trở về đây sao? Trường trứng đạo lộ về khó còi nói. Trong thôn phòng. Vương Khả đang buồn bực không biết làm thế nào ở cho phải. Trường chính đạo thì chạy mất. Bên ngoài thì có một đám thỏ yêu đang nhìn chằm chằm. Hay là ta cũng nhảy xuống chạy trốn vậy? Vương Khả lo lắng nói. Tiểu đạo muội muội, Sao các người không có động tính gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có cần chúng ta giúp một tay không? Thanh âm thỏ vương từ bên ngoài truyền vào. Hiển nhiên đám thỏ cũng không phải là kẻ ngu. Bị âm trướng chặn ngăn cách nên... Bị âm trướng trận ngăn cách Nên cũng phòng bị ở bên trong Nếu không có động tĩnh gì Sẽ tiến đến xem xét Không có việc gì Mội mội ta đang kiểm kê Tâm ý của mọi người Mọi người cứ chờ một chút đi Thanh âm Vương Khả truyền đến Các người không có chút âm thanh nào Chúng ta không yên tâm Lão Vương Nếu không Ngươi ra ngoài nói chuyện với chúng ta đi Để tự tiểu đạo mọi muội Kiểm tra không được sao Thỏ Vương ở bên ngoài mời nói Vương Khả sừng xuất Ta mà đi ra, không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Tất cả thỏ yêu đang nhìn chằm chằm, ta mà nhảy vào sông sẽ bị phát hiện ngay. Phải làm sao đây? Hay là ta dùng định quang kính? Nhưng mà mỗi giây dùng định quang kính sẽ tiêu hao mấy vạn cân linh thạch mất. Vương Khả lộ vẻ sốt ruột. Vương Khả lấy ra định quang kính, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó xử. Ông một tiếng. Đột nhiên một luồng sáng chiếu thẳng vào người của Vương Khả. Khiến Vương Khả không thể cử động. Không đúng. Ta còn chưa khởi động định quang kính. Sao bản thân lại bị bất động thế này? Định quang kính có vấn đề sao? Vương Khả kinh ngạc. Rào một tiếng. Lúc này từ trong sông, bò lên mấy cái bóng điện. Thành công rồi chủ nhân! <cười> Pháp bảo này của người có thể giam cầm cả một không gian. Mọi thứ bên trong đều bị giam cầm. Nhìn kìa! đó là Vương Khả ư! Ồ Sao mặt mũi của Vương Khải lại trở thành cái bộ dạng này nhỉ?" Một người mà áo đen kinh ngạc nói. Vương Khải trợn mắt nhìn về phía đám người áo đen. Chuyện này là thế nào? Đám thỏ yêu không chúi đến trong dòng sông, kết quả các ngươi lại đến đây. Chỉ thấy trong tay một người áo đen cầm một cái pháp bảo hình dạng giống đèn pin so với vào Vương Khải. Vương Khải liền không thể cử động. Mà cái đèn pin này rất dài, giống như là một cái ống nước kéo dài đến trong nước vậy. Chính cái pháp bào giống đèn bên này Làm ta mất động sao Đây không phải có chút giống với định quang kính của ta sao Cái đồ chơi này Cũng có thể làm ta mất động Ta vừa khởi động định quang kính Là có thể phá giải Không đúng Bên hông người mạo áo đen kia có treo cái gì vậy Đây không phải là trường chính đạo vừa biến thành Con rắn đỏ để chạy trốn sao Vương Khả và trường chính đạo bốn mắt nhìn nhau Sao lại bị bắt về đây Không phải người đã chạy rồi sao Trường chính đạo nghệt mặt. Ta nào biết bọn chúng bị bệnh. Một con rắn cũng không bỏ qua. Ánh mắt vương khả lập tức sáng lên. Trường chính đạo trở về. Quá tốt. Ta có thể không cần dùng định quang kính rồi. Như này không phải là có thể tiết kiệm mấy vạn cân đinh thành sao? Nhanh động thủ. Cái thuốc thần quang đề của ta không kiên trì được lâu đâu. Tất cả mọi người bên trong đang giúp ta thôi động. Các người nhanh chạm vương khả rồi rút lui đi. Người mặc áo đèn cầm pháp bào giống người đèn pin trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân Người mạo áo đèn Treo trường chứng đạo biến thành con rắn đỏ bên hông Lấy trường kiếm ra, định tiến lên Vừa gà trợn mắt nhìn trường chứng đạo ra hiệu hắn động thủ Trường chứng đạo hiểu ý lập tức bạo khởi Con rắn đỏ phá tàn túi nước Đánh thẳng vào pháp bảo hình dạng dúng đèn pin Quanh một tiếng Cái gì? Đám người mạo áo đèn biến sắc Không ai nghĩ tới lại có sự cố phát sinh như vậy Ánh đèn lập tức bị chết ra chỗ khác Vương Khả có thể do tự do hành động. Và lúc này, và lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Khả thu hồi định quang kính, lấy ra một hộp chân nguyên huyết, bạo vẩy ra. Tặc nhân, các người đến đây muốn giết mỗi mỗi ta, ta lừa bạm với các ngươi. Vương Khả thê lương kêu lên. À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo của bộ truyện này. Hy vọng nhận được rất nhiều like của anh em. Rất nhiều like và để lại những comment nhé. Từng tăng với kênh. Hy vọng sau tập này thì kênh sẽ đủ được cái điều kiện để Youtube xét duyệt. Hoặc là cùng lắm là tập sau. Rất hy vọng anh em hãy view, và like và comment. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.